Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 195 dự đạo thần thông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. nghỉ ngơi đủ hai ngày, lâm hiên mới dần dần khôi phục lại. Âm dương quyết chứng thật là thần thông nhịp thiên cùng tu chân. Công pháp khác nhau rất lớn. Các bí thuật đẳng cấp cao khác đều khó luyện vô cùng, không có mấy. Năm, thậm chí mấy chục năm thời gian đừng nghĩ có thể đạt được. Nhưng mà âm dương quyết này vẹn vẹn chỉ cần 7 ngày, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể chịu đựng đau đớn phi nhân tính kia. May mà sau khi luyện thành, âm dương linh lực tự động chuyển hóa, cũng sẽ không xảy cảm giác khó chịu. Lâm Hiên khoanh chân ngồi, nội thị thuật sử dụng quan sát tình hình trong thân thể. Trong đan điền tập trung hàng loạt linh lực màu xanh chậm rãi vận Hành, Lâm Hiên hít vào một hơi, bắt đầu vận chuyển âm dương quyết. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra, màu xanh rút lui, linh lực dần dần biến. Thành tối đen như mực kỳ lạ. Đây là âm linh lực. Sau nửa canh giờ, Lâm Hiên từ trên mặt đất đứng lên, nhưng mà vẻ mặt. Cũng không phải quá toàn vẹn, mặc dù học xong âm dương quyết, nhưng... Chuyển hóa giữa hai loại bất đồng linh lực còn quá chậm một ít bình. Thường không có vấn đề nhưng thời điểm chiến đấu hiển nhiên sẽ cho. Đối phương thời cơ nhất định phải làm thu phát như ý mới được. Tuy nhiên cái này không có gì hay làm thì khéo tay. Chỉ cần luyện tập. Nhiều hơn thuần thục nắm chắc. Đây hẳn là chuyện sớm muộn. Mà trong khoảng thời gian này còn xảy ra một việc vui. Nguyệt Nhi Trúc. Cơ thành công. Vừa mới nhận được tin tức này, Lâm Hiên có một chút khó có thể tin. Dù sao căn cứ lúc năm đó hắn Trúc có cực phẩm tẩy tủy đan làm như phụ. Chợ cũng tiêu hao lâu đủ ba tháng. Mà Nguyệt Nhi lại chỉ cần không đến mười ngày. Mặc dù đã sớm biết âm linh tu vượt tu luyện là chuyện dễ dàng nhưng. Cũng không nghĩ tới có thể thuận lợi như vậy. Tuy vậy sự thật vẫn là sự thật khi Nguyệt Nhi vẻ mặt tươi cười đến. Thăm hắn hỏi Lâm Hiên cũng ngây người lâu nửa khắc. Lâm Hiên tự nhiên hâm mộ tư chất Nguyệt Nhi, lại không biết tiểu âm. Linh giống nhau đối với hắn bái phục không thôi, thấy chủ nhân có thể. Chuyển hóa ra toàn thân âm Linh lực kỳ lạ, so sánh trình độ tinh thuần. Cùng mình cũng không có kém mấy. Chính đạo công pháp, việc tu luyện bí thuật kết hợp với lực sát, thương, ăn, làm cho người mong đợi a Tuy nhiên bây giờ không có thời gian nghỉ ngơi, Nguyệt Nhi cũng như... Lâm Hiên sau khi thăm hỏi liền tiếp tục bế quan, nàng vừa mới bước vào. Bập cửa trúc cơ, muốn cùng cấu cảnh giới còn cần một đoạn tu luyện gian. Khổ! Lâm Hiên tự nhiên hết sức cao hứng. Tiểu âm linh cùng mình có chủ tớ. Huyết khế, tu vi của nàng càng cao đối với bản thân trợ giúp cũng lại. Càng lớn, Nguyệt Nhi cố gắng chính mình đương nhiên đã càng không thể nhàn rỗi, Tiếp tục tu luyện âm dương quyết. Đem hai loại linh lực thuộc tính. Bất đồng chuyển hóa lẫn nhau. Quá trình này cũng không khổ cực. Chỉ là có chút vô vị thôi cùng tỉnh. Cảnh vừa mới tu luyện thần thông này so sánh với quả thực chính là. Khác biệt giữa thiên đường và địa ngục. Hai tháng sau. Lâm Hiên tố chất mặc dù không cao. Nhưng hay làm thì. Khéo tay qua trên vạn lần luyện tập. Bây giờ hắn đã có thể rất dễ. dàng chuyển hóa âm dương linh lực. Lâm Hiên chính khí nghiêm nghị đứng ở nơi đó, toàn thân linh lực chấn. Động đang ôn hòa, hiển nhiên tu luyện là đạo gia nhất mạch vô thượng. Thần công! Nhưng mà sau một khắc, hắn toàn thân hắc mang xuất hiện đột. Ngột, không đến một giây thời gian, cả người khí chất đã hoàn toàn. Thay đổi, linh lực phát ra cũng trở nên kỳ lạ âm rét lạnh lên. Lâm Hiên gật gật đầu, hiển nhiên có chút vừa lòng thành tựu của chính mình. Âm dương quyết không nói là đại thành nhưng ít nhất đã có thể. Phát huy vận dụng. Đương nhiên bí pháp này vẻn vẻn là cầu nối kế tiếp muốn thực lực. Tăng nhiều còn cần tu luyện các loại thần thông dược đảo. Lâm Hiên lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái ngọc ốm, huyền ma chân kinh hắn đã khắc ở trong đó. Dù sao giấy tàn phiến. Không dễ dàng bảo tồn a nếu như thâm niên nguyệt tháng lâu dài có. Điều để sót thì chính mình chẳng phải là hối tiếc không kịp sao? Đem thần thức đi vào công pháp dược tu luyện phía trước tự nhiên không? Nhìn, Lâm Hiên cảm thấy hứng thú vẹn vẹn là các loại bí thuật mà thôi. Đương nhiên, cũng có chọn lọc công pháp kết đan kỳ thậm chí là sau. Khi kết thành nguyên anh mới có thể phát huy bây giờ tự nhiên là không? Cần trông mà thèm. Rất nhanh tìm đến bộ phận có quan hệ cùng trúc cơ. Bí thuật ghi lại lại có nhiều hơn chục loại Sau đó Lâm Hiên lại bắt Đầu lựa chọn Tốt nhất là uy lực khác thường lại dễ dàng tu luyện Nghe điều kiện này có một ít ngặt nghèo Cá cùng hổ sao có thể ở chung Được Nhưng mà chỉ ăn khớp với chính đạo Cái gọi là ma công pháp Nhất là dù tu luyện thuật Chỗ chú ý ban đầu chính là mưu lợi Chỉ vì Cái trước mắt theo đuổi học tốc độ cùng uy lực Đương nhiên tai họa ngầm nhiều hơn, nhưng cách đó vơ, o, y, lơ, a, mơ, hiên không có. Quan hệ gì, hắn không phải là vượt tu gì, mà là lấy cửa thiên huyền. Công làm làm cơ sở, giữa âm dương quyết mà chuyển hóa ra âm linh lực. Một lần lựa qua, Lâm Hiên nhìn chúng hai loại bí thuật. Một loại cùng linh khí có quan hệ, nói làm như thế nào có thể dùng hồn. Phách người lạ tế luyện ma cờ. Nếu ở tình hình bình thường, phương pháp này uy lực tuy lớn, nhưng lâm. Hiên cũng tuyệt đối sẽ không tu luyện a Hắn mặc dù không phải cái gì người tốt, nhưng bản tính cũng không tàn. Nhẫn chỉ cần là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Đương nhiên, nếu có người đến gây chuyện mình cũng sẽ không hạ thủ lưu. Tình, loại này lấy mấu hồn phách người vô tội tế luyện linh khí hắn đương. Nhiên sẽ không đi làm, nhưng bây giờ tình huống đặc biệt, Lâm Hiên. Trong tay ban đầu đã có một tấm bách hồn phiên. Cách đó đoạt được ở phiêu vân cốc khi diệt tên tu ma giả đầu tiên. Bây giờ nghĩ tới, Diệp Thiên cũng là vượt tu luyện. Mặc dù đạt được bách hồn phiên đã lâu, nhưng Lâm Hiên cũng rất ít. Dùng cho dù thỉnh thoảng lấy ra cũng là làm một ít phụ trợ. Cũng không phải này bảo uy lực tốt. Lâm Hiên mặc dù sẽ không đối với vô tội người hạ thủ nhưng sau khi diệt kẻ địch lại cũng không ngại. Dùng cờ này hấp thu hồn phách của bọn hắn ở dưới hàng loạt tu sĩ tinh. Hồn bồi dưỡng uy lực bách hồn phiên thực ra đã xa xa vượt qua cực. Phẩm linh khí bình thường. Chỉ là Lâm Hiên là người tu chân sẽ không dùng cũng sẽ rất khó phát. Huy ra nó thần thông. Nhưng mà huyền ma chân kinh trên đều viết tới rất rõ ràng, dùng âm. Linh lực kích phát bảo này uy lực mặc dù không thể nói là vô cùng. Nhưng trong đấu pháp trúc cơ kỳ tu sĩ nhất định có thể chiếm đại. Thượng phong. Phải biết bổn mạng pháp bảo cực áp ma tôn chính là vạn hồn phiên. Mặc dù không biết so với bách hồn phiên của lâm hiên cao hơn bao nhiêu. Cấp bậc nhưng lại nói thêm cũng là nhất mạch tương nhận. mười bảy không tám an